Ở Nghệ An lúc này, giạc đã bắt xong, bàn ghế đã được kê ngay ngắn. Ở ngoài sân họ hàng con cháu nhà ông chủ tấp nập đi ra đi vào, lo công việc. Chiếc quan tài đỏ chót kê ngay ngắn ở giữa nhà đã mở sẵn nắp để qua một bên, chỉ chờ người ta khiêng xác của ông chủ bỏ vào. Mấy thằng cu kèm trống đang chỉnh loa đại, tiếng kéo nhị thê lương lâu lâu lại dít lên. Một lão già có quả môi cá mè hoa, cắm mõm vào cái micro. Alo, alo, 1234, alo. À, xin thông báo, đây là đám tang nhà ông chủ, bà Tô. Alo, alo. Ở ngoài phòng khách, đằng sau cái quan tài, Các cụ cao nên đang bổ câu, tên giàu, hướng đôi mắt mờ đục, ghé tay nhau sầm sỉ điều gì đó. Bên cạnh là đống vải sâu trắng được mấy người phụ nữ dọc ra làm áo tang Tất cả mọi thứ đang gấp rút, chuẩn bị cho khâm niệm. Trong buồng, ông trù nằm trên giường, xung quanh đã được bỏ màn, cửa nẻo đóng kín mít. Trên người ông phủ tấm chiếu cói. Đầu giường người ta kê cái ghế đầu, Trên ấy có cây mâm gạo cùng với bảy quả trứng gà, đèn nhang hương nến, đang lượn lờ tỏa khói. Bà tu ngồi bệt ở dưới đất, nước mắt ngưng chồng. Ông ơi! Ông ơi là ông ơi! Vợ chồng đầu ấp tay gọi bấy lâu nay! Không một câu giả từ Nói đi lại đi Ông ơi Ôi giời ơi Sao cái số tôi nó khốn khổ khốn đạn thế này Cô Hải con dâu vắt cái bụng trở Ngồi ngay sau lưng mẹ chồng Đôi mắt đỏ hoe Cũng nấc lên Gào thét bố ơi là bố ơi Anh Lập chỉ ngồi thừ người ngoài gian khách Đầu óc của anh đang hỗn độn Không dám tin đây là sự thật Vừa mới hôm qua thôi, bố còn nói chuyện hỏi han, thế mà hôm nay âm dương đã chia lìa. Ngoài sân, tiếng loa treo trên cây trứng gà bên hiên nhà bắt đầu ra giả vang lên. Alo. Họ nội tộc vô cùng thương tiếc báo tin. Ông uh, Nguyễn Đức trù sinh năm 1959 chú quán tại ngày an không may bị cảm đột ngột mặc dù đã được gia đình và thầy thuốc tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi ông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 5 giờ 40 phút ngày tháng năm lễ khâm niệm nhập quan cho ông Được họ nội tộc ấn định vào hồi 11 giờ 35 phút Ngày Tháng Năm ấy. xin na là xin vĩnh biệt Ông Từng câu từng chữ cứ như nhát bố nện vào đầu anh Lập Từ ngoài sân Độ chục người đàn ông bắt đầu đổ rồn về buồng Nơi ông chủ nằm Tiếng bà tu rào lên thất thanh. Không, ông ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi, ôi trời ơi, ông chủ ơi. Một bàn tay giả nua nhăn nheo, run run bấu lên vai của anh Lập. Anh Lập ngẩn lên, thấy là một bà cụ đang móm mém nhai dầu nhìn anh. Bà cụ ghé tay. Sắp đến giờ cơm niệm cho bố mày rồi đấy. Thế mà còn ngồi đây hả con? Thế không định vào nhìn mặt bố mày lần cuối à? Đi vào đi chứ. Anh Lập giật mình nhìn vào trong buồng Thấy trong ấy đã chật cứng cả người. Vài người ôm theo đống dây phải sâu trắng tinh trong lòng, Rẽ đáp người, Tiến vào cạnh giường. Bà cụ run run dắt tay anh Lập bước vào theo, Tiếng khóc thút thít, Mùi nhang khói bộ vây kín cả căn phòng, Tạo cảm giác thê lương ngút ngàn. Tiếng mấy người ngoài phòng khách, chỉ tay vào quan tài, đang ý ấy. Đâu rồi? Thế uh, mấy người uh, ngoài kia đâu? Mấy bà già đâu? Ở trong quan tài lại để trống không thế này à? Ôi giời ơi, thì chú ấy không có cái gì rắt lưng à. Tiền vàng đâu? Cho mấy thỏi vào đây xem nào. Thế vàng mã đâu cả rồi. Ở trong buồng, người ta vén màn, gọi qua một bên. Hai ba người đàn ông trèo lên trên giường vén tấm chiếu cói, gặp lại. Vứt xuống chân giường, để lộ ra thi hại của ông chủ, nằm cứng đơ đơ. Làn da của ông sạm lại, đôi mắt đang khép hờ, đôi tai đã khô quách, Răng của ông đang nghe ra, cứ như là trước lúc chết. Ông phải trải qua cơn đau, đến thấu xương. Tiếng chống lệnh, tiếng cồng ở ngoài hè bắt đầu rồn rọc, vang lên tiếng của bà Tu và em gái ông chủ cũng rú lên theo. Ôi trời ơi! Bác chủ ơi! Bác chủ ơi là bác chủ ơi! Ôi ông ơi! Ông ơi! Sao lại thành thế này à ông ơi? Sao tôi khổ thế này à ông ơi? Ông chủ ơi! Ở trong này, những người được cắt cửa nhiệm vụ khâm niệm cho ông chủ bắt đầu nỡ ông dậy. Luồn tay nhấc bổng ông khỏi cái giường ọp ẹp Người ta đặt ông xuống dưới Trải sẵn tấm nệm vải trắng tinh vài cánh tay của các cụ già trực tiếp Giám sát công việc mà chỉ chỉ trò trò Ồ oh, thế nhanh lên Luồn luồn cái dây này sao bên này này Ừ, thu tay người ta lại Úi giời sao làm ăn lại cứ loay hoa loay hoay thế Vộng thế này gì Cả đám đang luống cuống làm theo Một lát sau Thi hài của ông chủ đã được bó gọn trong tấm vải miệng. Thò đầu ra cứ như là em bé được bọc tá. Cả đám hè nhau nhấc bổng ông lên, đưa ra phòng khách. Trước khi bỏ vào quan tài, họ còn quên làm lễ nhấc lên, họ không quên làm lễ. Nhấc lên hạ xuống bảy lần, sau đó mới đặt vào hẳn. Trong đó còn thêm cả bộ bài tam cúc, cả trẻ khô, được người ta rắc kín ở bên trong quan tài. Tiền giấy vàng mã cũng bỏ luôn vào cái gối ở sau gáy. Nắp quan tài từ từ sập lại, kể từ phút này, ông chủ vĩnh viễn thuộc về thế giới bên kia. Cùng lúc tiếng kèn chống ở ngoài khen, cũng bắt đầu vang lên ai oán. Đám con cháu họ hàng thân thiết nhà ông, ngã lăn ngã tỏi ra đòi vồ lấy áo quan. Hồng níu kéo một điều gì đó viện vông, mong ông sống lại. Ở ngoài sân, bàn vong đã được chuẩn bị nhằm phục vụ khách đến viếng thăm. Con chó nhỏ ông từ sáng đến giờ chẳng hiểu làm sao. Chui tọt vào gậm giường nằm, run lẩy bẩy, gọi thế nào cũng không chịu chịu ra. Hết cách, người ta đành kệ mẹ nó ở đấy, đi lo công việc cho người thân mình. Đến quá độ ba giờ chiều. Lúc này ở bên nhà cậu Tẩy, Cả đám đang ngồi nghệt mặt ra nghe lão đồng thuyết trình kế hoạch đi du lịch, tiện lão đi thu mua cây cổ thủ lâu năm, về làm cái lọ lục bình. Kể luôn cả chuyện đã thuê cậu bảo kê ra sao. Lão đồng lúc đấy đứng cứ như là chủ tịch, đang thuyết trình một dự án lớn vậy. À, bốn thằng mình. <cười> Chuyến này có bạn Trinh Bắc, Phạt Nam. <cười> uy tín chưa, uy tín chưa? Lão nói xong co chân lên phản, ngồi xổm nhìn đám cậu tẩy đang năm chiêu. Lão ngại ngại thỏ tay, gãi cơ mái đầu lầm trầm, nhăn nhăn nhở nhở. Cậu tẩy liếc sang thấy thầy muôn phọt, tóc xóa ra như con mẹ ngộ, ngồi đằng sau lưng lâm sẹo đang méo mồm vạch đám tóc như dễ bèo ấy mà bắt cháy cho nhau. Ờ thì cũng được. Ờ, giờ thì cũng... Sắp Tết rồi, thì đi vào trong Nam du lịch một chuyến xem nó làm sao cho nó biết, nhỉ Bất chật, muôn phọt chợt gào lên, cứ như là mèo hen tỏ tình ban đêm, quay ra sấn sổ tốm cổ Lâm Sẹo. Chìa ra nắm tóc rối tình dối mù. Lâm ơi, mày ngủ thế? Ừ, tao bảo mày bắt chơi chứ tao bảo mày nhổ tóc ơi, Già rồi rụng mẹ, còn muốn một nhung. Này mày nhổ, mày mày nhổ. Lâm Sẹo và đám cậu tẩy, Ngay người nhìn thầy môn phọt nâng niu mái tóc bê lết. Một hồi sau lâm sẹo ấp ống. Ừ, tại vì thầy kêu thầy nhiều tóc bạc, ừ, nhổ bớt đi cho nó trẻ trung. Thế nhổ thì thầy lại chơi. Thầy môn phọt nghe út đến tận cổ, mặt đen xỉ xỉ như cái cạm chuột, lôi thằng lâm sẹo ra trước gương, mà trìa đầu mình thỏ vỗ bồm bộc. Bổ. Mày xem đi, hả? Mày xem đi, bà thì sự tóc tao chẳng kín cả đầu mày ngổ hết thế này thì hóa ra tao lại nhèm với thằng hói à. Cả đám nghe xong bỏ ra cười khen khách. Môn phọt lườm lườm lâm sẹo. Mẹ kiếp. Siết nữa mang đầu ra cho thằng sẹo nó làm trò hè. Tậu tẩy đang định nói gì đó thì điện thoại của lão đồng vang lên. Bản nhạc con cò bé bé. Lão nhào mắt thỏ tay vào túi đưa lên trên tay trẻ cái môi. Anh ơi tổng giám đốc đồng... công ty xuất nhập khẩu quan tài quốc tế xin nghe à, à bà đó <cười> tưởng em nào <cười> tôi đang bận... hả hả à, đang ở sở thú nghe rằng đạo à, à. thế nhá nhá cậu tẩy nghe xong thì mặt tái mét nghiến răng mẹ nó chứ nó nói thấy thì hóa ra nó bảo nhà mình ở sở thú Còn bảo anh em mình ngồi đây là trâu là bò hay sao? Cậu thỏ tay tốm lấy cái que, đuổi rồi. Ông đồng giả, ông nói cái gì đấy Ông nhắc lại xem nào. Lão đồng biết mình lỡ miệng, vội co giỏ nhảy xuống đất, lao ra sân nhà cậu, mà cười tre tre. <cười> lỡ miệng một tí, cậu lòng thế. Lâm Sẹo cũng lao ra bấu tay vào cửa nhìn đồng già Tư sư, mày bảo bố mày là con hà bá phải không? Lão đồng nhìn lâm sẹo, chỉ tay, gạch gạch, ra vẻ mày đừng có láo, không là ông trừ lương mày đấy, ông cắt luôn thùng tết mày đấy. Lâm sẹo thấy ký hiệu, ông đồng vừa vẽ ra, thì lập tức trột dạ. <cười> Kìa bác đồng, <cười> thôi, em đùa tí, chứ bả thơ đêm nhiều lúc trói khương, em của giật mình em tưởng là con hà mã thật. <cười> bác vào đi bàn bạc xem thế nào. Nhanh còn vào việc chứ tết đến đít rồi Ông Đồng nghe Lâm Sẹo nói vậy Khảnh khẳng bước vào Vào đến trong Lại tiếp tục co chân leo tót lên trên phản Ngó nghiêng nhìn muôn phọt Ở bên khung cửa sổ Đang trao tay bới tóc Thôi nha Bây giờ nghiêm túc nha Phỏa đâu? Ra đây bàn chính sự nào Gồm tóc tài như thằng giở người Suốt ngày chảy Ra đây chứ nào Chờ cho cả đám quây quần lại. Lão đồng mới nghiêm trang nhìn cậu tẩy. Nhắc lại chuyện hôm nọ. Riêng muôn phọt và lâm sẹo được coi đi làm nhiệm vụ bởi vì vốn dĩ cả hai là quân trực tiếp của lão đồng. Lão chỉ sang phải thì đố dám đi sang bên trái. Cậu nghe xong cũng gật gù hài lòng. Muôn phọt vừa bới tóc vừa lườm lườm lâm sẹo về cái vụ lúc nãy. Đi đâu cũng được. Miễn là... Trả công can sòng phẳng Lâu lâu Có mấy con mà bắt trôi <cười> Vậy là cả đám đã thống nhất chốt đơn lão đồng móc điện thoại bấm số Gọi cho thằng con rẻ Một lát sau lão lá quay lại Ờ <cười> Ờ Ok con nhá à, Thế bố đi Xong nếu như bố mua được Bố gọi anh vào hạ Rồi anh đánh xe mang về cho bố <cười> ok <cười> OK, thế mới là con của bố chứ. <cười> Đúng. Nói xong, lão cúp máy nhìn đám cậu tẩy hất hàm, bảo sáng mai sang tập trung qua bên nhà lão, nổ máy là đi luôn. Ta đám nhìn nhau ngơ ngác, lão đồng đế thêm, nghề làm dề, mai mang hết cả đồ nghề vô má thông quỷ sang rồi đi. Quần áo thiếu đâu đi đường tậu sau. <cười> đồng không có gì ngoài điều kiện nhớ uy tín. Cho anh em chứ tao lại tiếc đôi mấy thằng chúng mày làm sao uy tín luôn. bàn bạc xong xuôi tất cả ai về nhà nấy chuẩn bị quân tư trang để ngày mai còn theo tổng giám đốc đồng, trinh Bắc phạt nam. cậu tẩy nhìn cả đám ra về mà đứng dưới hiên nhà xa xa, nơi bên ấy có ngọn cây thông cao tít tắp, mấy cánh cỏ bay trong nắng chiều mà lẩm bẩm. Ai, một kiếp nhân sinh, có duyên thì độ, vô duyên trước mặt cũng như không. Đêm đến, ở nhà đám. Sau khi mọi người thăm viếng đã về hết, bây giờ ở sân chỉ còn lại vài người họ hàng thân thiết, vẫn còn đang lom khom quét giọt, đám xương sầu, mà hồi tối lúc cỗ bàn người ta vứt ra. Con chó nhà ông chủ cũng mon men, đi theo sau mấy bà cô mà nhặt nhạnh xương thừa canh cặn. Ở trong nhà, cái quan tài ông chủ đặt nằm ngang, song song với ban thờ ra tiên. Ở trên nắp có mấy cốc nến sáp, leo lép. Tỏa sáng yếu ớt. Bát nhang trên đỉnh bán thiên Vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Bà tu ngồi bệt Ngay đầu áo quan Tóc sổ ra cả người lạ đi Vì đói. Bà cô thấy thế chạy vào Xót cháu. Thôi, nó như thế Thì coi như cũng yên cái phận nó. Vợ chồng chúng mày lo cho con cháu Cũng xong xuôi chả có gì vững bận. Dẫu biết người chết Là hết. Mình buồn thì buồn đấy, nhưng mình còn sống thì cũng phải lo cho mình chứ. Mày cứ như thế này thì con cái nó biết làm sao, nó trông vào đâu. Thôi, nghe cô, đi vào kia nghỉ ngơi một lát đi. Cô xài mấy đứa nó nấu cho bát cháo mà ăn, mai còn lo biết bao nhiêu việc chữa xong. Vừa nói, bà vừa sốc nách bà Tô đứng dậy, bà Tô vẫn cứ sụt sồi. Gục đầu vào vai bà nọ, mệt nhọc bước theo. Bà còn không quên gọi anh Lập, đang ngồi thử ở ngoài hiên, Nhìn kèn trống của đoàn nhạc hiếu đang nằm chồng trơ. Bà tu giọng mệt mỏi. Lập ơi, thế vợ mày đâu? Vào mà quản quan cho bố mày đi, mẹ đi nghỉ ngơi một tí quan ơi. Anh Lập nghe mẹ gọi, cũng khẽ gật đầu. Anh mệt mỏi vớ lấy cây gậy tre vứt ở bên. Đi vào, quần áo tăng lòa xòa đứng ở bên cạnh đầu quan tài của bố, cối đầu chống gạch. Ở ngoài sân con chó đang nằm nhai xương rau rau dưới gốc na, bỗng nhiên trồm lên. Ánh mắt vui mừng, quẫy đuôi tiếu tiếp chạy ra cổng. Hai chân của nó cứ vờn lên không trung, tựa hổ như đang mừng ai đấy vô hình. Hai bà thím đang quét sân, ngoảnh lại chỉ trò. Ơ kìa, con chó kìa, hơ, hay là bác chủ bác cứ về nhỉ? Các cụ trả bảo là chó nhìn thấy ma, hay là... Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy trên sân chỉ còn mỗi hai người, điện đóng trong nhà tối om om, Chỉ có ánh nến trên nắp quan tài ở gian khách, đằng sau tấm mặn gió lắt léo. Làm cho hai bà tự nhiên dùng mình, nổi hết cả gai ốc kín cánh tay. Mọi người đang tập trung bên nhà hàng xóm, đằng sau nhà ông chủ, để mổ gà, chuẩn bị cho cỗ chính ngày mai. Một người thấy vậy vội quăng cái rễ ra góc sân mà run run. Đi, đi xa bên kia đi. Chả biết làm sao mà tớ thấy cứ gai gai người làm sao ấy. Đi đi, hại lắm đấy. Người kia cũng đang há mồm ra nhìn con chó Thấy biểu hiện lạ như vậy Thì gật đầu Cả hai dắt dưới nhau Lội đi mất dạng Ở trong sân bây giờ Chỉ còn lại con chó vẫn đang mồm quấn quáng, Bất chật nó cụp đuôi chạy tọt lên trên hè Chọ mõm sủa ra ông ổng Anh Lập đang ngồi bị tiếng chó sủa Làm cho giật mình mà đi ra quát Mịch Cầm mồm đi Mày có cút không Bố mày đau hết cả đầu. Này thì thủ này. Anh quăng cho con chó một cái. Con chó bị ăn gậy kêu lên ăn ẳng. Chạy vòng qua hông nhà. Lao tọt sang nhà hàng xóm. Bên ấy có gần hai chục người. Đang lối hối vặt lông gà. Anh lập tập tĩnh chạy ra sân. Cúi người nhặt cái gậy vừa ném con chó. Trong một thoáng lúc anh cúi người xuống. Nhanh như chớp. Anh thấy... Như có hai bàn chân Trắng bành bạch Cách mặt đất độ hai gang tay Bay lơ lửng ngay trước mặt anh Anh giật mình ngập phát dậy Trong ánh nến le lói Từ trên cái bàn vong soi lên khuôn mặt của ông chủ Ông chủ mặc con lê Màu đen Nở nụ cười hiền hòa Nay không còn nữa Mà dường như là một khuôn mặt khác vặn vẹo, loang loáng, xuất hiện đè lên. Là một gương mặt người phụ nữ có đôi lông mày xếch ngược, hai mắt trợn lên nhìn anh như hăm như dọa. Anh Lập đứng chết chân tại chỗ, cho đến khi ở trong nhà vang lên tiếng lạch cạch. Anh hoàng hồn nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Tiếng thỉnh thịch trong nhà lại vang lên. Anh Lập giật mình, co giò chạy vào vào đến nơi chỉ nghe thấy tiếng của bà tu mệt nhọc vọng ra từ trong buồn lập ơi thế cái gì mà cứ thình thịch thình thịch thế là con nếu mà con chó con mèo nó vào thì đuổi nó ra đấy nhớ chữa chứ nếu không thì gặp họa đấy con ơi anh lập đứng bên cửa e hèm mấy câu bảo mẹ cứ yên tâm ngủ đi ở ngoài này anh lo Nói xong anh nhẹ nhàng đi nhanh đến cái ghế kê ở đầu quan tài, ngồi xuống mở mắt chừng chừng, nhìn lên gọn nén bập bùng trên nắp quan mà bồi hồi nhớ lại ngày xưa khi anh còn bé đi theo bố cất vó mỗi buổi nước lên. Còn được nũng nịu, bố làm cho cánh diều mang ra cánh đồng mà khoe đám bạn. Nhớ những trận đòn roi, những câu mắng, lời chửi, nhưng cũng đầy tình thương giúp anh lên người. Nay rồi thì có tiền cũng chả mua lại được. đang ngồi suy nghĩ vật vơ thì bỗng nhiên dầm một cái, một cái cốc nến để ngay ở mép quan tài, chẳng hiểu làm sao rơi ra đất vỡ tan. Anh lập giật mình há hốc mồm kinh hãi. Vừa rồi anh trông rõ mồn một là cái áo quan rung lên. Sợ hồ như bố anh đang nằm ở bên trong Đòi trôi ra Trái tim của anh đập đen cuồng Còn đang đứng ngất ngây nhìn cái quan tài Thì một cảm giác lạnh lẽo Chiếu đến từ sắp kháy Cứ như là có ai đang ngồi ở ngoài hên Ghé mắt qua ô cửa sổ Mà nhìn mình vậy Anh lập quay phát ra Chỉ thấy có bóng người đàn bà mặc quần áo trắng phạch Tóc phủ ngang vai Lướt nhanh qua cửa Hướng về phía buồn của vợ chồng anh Nơi trong đó vợ anh đang ngủ Anh Lập vội vàng chạy lao ra Nhìn sang dọc theo hành lang tối thôi Chỉ thấy tối ôm ôm không có lấy một bóng người Anh lầm bầm Lạ nhỉ Ai mà đi nhanh thế không biết Thôi cậy mẹ nó, nhà có việc, người ra kẻ vào, ấy nó cũng bình thường. Nói xong, anh quay lại rụt rè, vớ lấy cái ghế đầu ở áo quan, mang ra gần cửa ngồi xô. Trong đầu của anh đang tưởng tượng, biết đâu bố anh hóa nhập tràn bất thành linh dỡ nắp quan tài mà trèo ra vô người. Anh ngồi đây, nếu mà có động, thì chạy cho nó nhanh. Ở bên kia Trong gian buồng vọn vẹn của hai vợ chồng Cô Hải nằm ở trên giường quay mặt vào tường Ánh đèn ngủ mờ mờ gắn trên vách Tỏa ra ánh sáng yếu ớt Đang nằm bỗng cô rùng mình Cứ như có bàn tay của ai lạnh Như ngâm nước đá Đặt lên xoa bụng mình Bên tay của cô Hải vang lên tiếng cười khúc khích Tiếng thở khò khè Nhanh nha Nhớ nhanh Còn theo hầu vào nha. nha Cô Hải giật mình ngồi bật dậy Đưa tay sở lên bụng Mắt cô mở trừng trừng Nhìn xuống dưới chân giường mồ hôi tố ra đầy đầu Cô thầm nhủ Chỉ là mơ thôi Đàn bà có trở lạ lắm, họ cứ hay mơ như là có người muốn bắt con mình vậy. Cô Hải nghĩ như vậy cũng là bình thường. Toàn nằm xuống dỗ giấc ngủ, thì chẳng hiểu làm sao. Mắt cứ mở thao láo, tai cứ căng ra mà nghe ngóng. Ở trong phòng bất giác vang lên tiếng lạnh cả lạch cạch, phát ra từ cái bàn phấn trang điểm ở góc, nơi mà ánh đèn ngủ không chiếu tới. Cô khẽ chở mình mở mắt nhìn chăm chăm ra chỗ ấy. Tiếng động cứ như là có ai, đang ngồi đó mà tô son điểm phấn. Những đồ vật cứ liên tục xê dịch, tạo ra âm thanh tựa hồ như có người đang sử dụng lách cách vậy. Trái tim cô Hải bắt đầu bật chế độ thể thao, đập hết ra, nhảy bành bạch trong lòng ngực bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ. Bùi Hải lắng tai nghe. Có tiếng gọi khe khẽ, như có như không, làm cho người ta không phân biệt được là của đàn ông hay của đàn bà vọc vào. Hai rồi. Hai. Mồ chơ đã ngủ chưa? tiếng gọi vừa dứt, một cơn gió khẽ thổi qua lỗ thông gió ở trên mái nhà, lùa vào trong mang theo hơi lạnh dần dần. cánh màn khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. cô hải mền cổ. ai đấy? À, à, à, ai gọi cháu đấy đi vào đi. cửa không khóa. Đáp lại câu nói của cô Hải Chỉ là sự im lặng đến đáng sợ Không gian như động lại Cô Hải nằm đó Mà vẫn nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực Két một cái Cánh cửa từ từ mở ra Cô Hải căng mắt nhìn ra ngoài cửa Mong là chồng mình hay một ai đó có việc lên tìm gặp Cô ngồi im chờ đợi Cho đến khi bên tai Vang lên tiếng thở dài lúc cô giật mình quay lại thì ôi giời ơi ngồi tròm hõm bên mép giường là một người đàn bà mặc áo choàng màu đỏ đô loà xòa chạm xuống tận đất ở trên áo thêu hình thù chim cò bằng chỉ vàng đang từ từ đưa cánh tay trắng bạch móng tay dài ngoằng vuốt mái tóc của mình sang một bên vô cùng ghê rợn cô hải chỉ kịp lắp bắp ôi giời ơi! mà, mà, Dứt câu, cổ họng của cô cứ như là bị ai bóp nghẹt ứ lại không nhúc nhích nổi. Người đàn bà nọ vẫn ngồi ấy, cho đến khi mái tóc được vén hẳn sang một bên, lộ ra gương mặt, lại là gương mặt của ông chủ. Bây giờ, là ông chủ trong cái tà áo dài tà ác, kèm theo giọng nói nhẹ như gió. Vang lên bên tay Thế chưa ngủ à con Bố về thăm cháu Bố đón cháu đi nha Thế cho bố đón cháu đi nha Nói xong Ông chủ ngoác mồm ra cười khủng khủng Cái thân thể mặc áo tràng đỏ rung lên, ngả bên này nghiêng bên kia. Cô Hải hai mắt trợn lên, như muốn nghẹn thở vì sợ hãi. Bất chợt ông chủ quay phát mặt lại, dí sát vào mặt cô Hải. Bây giờ, loang loáng, lại đè lên là khuôn mặt của người đàn bà xa lạ. Hai mắt trợn lên toàn là lòng trắng, đôi môi thâm bầm lại cứ như là người chết treo cổ. Tao bắt bắt nhất định tao phải bắt phải theo hầu táo cô hải cảm giác cả người nhẹ bẫng cả đi cô vùng lên mồm ú ớ không kêu thành tiếng cô co rò nhảy xuống đất bước thấp bước cao chạy bổ nhào ra cửa ở trong buồng người đàn bà nọ vẫn ngồi ở mép giường Cái đầu từ từ từ từ Quay 180 độ nhìn theo cô Hải Còn mắt trắng bạc Nhấp nháy trong đêm Cô Hải cuốn cuồng Chạy ra ngoài cửa Do trời tối quá Cô trượt chân Ngã lộn nhào xuống Bụng bầu của cô đập mạnh xuống sân Cô hét lên một tiếng thảm thiết Rồi đau đớn Ngất lịm. Trong cơn mê man cô nhìn thấy rõ từ dưới chân một bàn tay trắng như vôi thò ra từ trong nhà tóm lấy chân cô, vật cô ngã xuống đất. Người đàn bà kia thấy cô ngã, nhảy dựng lên như là bay, tảo tràng bay lên phần phần rồi sau đó có tiếng trẻ con khóc ai oán. Cô hài chỉ có mấy máu. Không Đừng Tha cho con tôi Tha cho con tôi Đừng mà Cho đến khi mắt cô Hải Hoa tít cả đi Đầu óc quay cuồng lờ mờ Cô lại nhìn thấy Là ông chủ đang đứng ở bên cạnh mình Ông như thỏ tay vào bụng Mà lôi con cô ra Đồng thời ở dưới bụng cô lúc này Đau quặn cả lên Cô không kêu lên được thành tiếng Cảm giác Cứ như là cơn đau dữ dội Đang quằn quại. Bố ơi, Bố Con xin bố Con vạn bố bố ơi bố ơi Ông chủ đôi mắt đỏ ngầu ngầu Quay ra nhìn cô Nghe hàm răng trắng ợt Mà cười khảnh khạch Lúc ông rụt tay về thì lôi ra một đứa trẻ đỏ lòm lòm, dây rốn còn lòng thòng. Đôi tay của ông run run đỡ lên, đưa đứa bé cho người đàn bà nọ. Cô Hải trợn mắt nhìn theo. Người đàn bà túm lấy đứa trẻ, sách nó lên trông cứ như là sách con mèo, đoạn quấn vào cái áo tràng đỏ. Loáng một cái, cả hai người bọn họ tan biến. Chỉ để lại một chàng cười ma quái Vang lên <cười> Ở trong nhà Bà Tu đang nằm trong buồng rên rể Trong mơ bà thấy Từ giữa ao nổi lên cái đầu Một người đàn ông Nhàn anh múa phút bơi vào bờ Mà chui lên Trên tay vác theo cây gậy Rồi cả dây Không nói không rằng đi thẳng vào buồng thằng ra bảo Con nhà anh lập Chói gô nó lại Ném ra sàn nhà Đoạn người nọ vung gậy đánh đập tàn nhẫn Làm cho thằng bé ú ớ quần quại Bà Tu cũng chỉ có lắp bắp van xin Ông kìa, cháu tôi, đừng đừng đánh cháu tôi. Ông ông là ai? Ôi trời ơi, bảo ơi, bảo ơi. Người đàn ông nọ vẫn mặc kệ bà tô van xin, vung gậy vụt liên tục vào chân vào tay của thằng cháu. Thằng bé nằm ở trên sàn, co quắp rên rỉ không thành tiếng. Bất chợt người nọ dừng tay quay phát ra, trợn cặp mắt sâu không thấy đáy, mà zip lên với bà tô. Nhà mày nợ tao Tao bắt con cháu chúng mày phải giả Được chưa? Nói xong Hắn lại tiếp tục Mà vung gậy vột vào chân thẳng cô bảo Bà Tu bất lực gào khóc Bỗng nhiên có một cánh tay Lay lay bà tỉnh giấc Kéo bà về với thực tại Bà Tu mở mắt ngồi dậy Nhìn người đối diện Nhận ra là anh Lập Mẹ Mẹ làm sao mà úa nói cái gì đấy? Mẹ mơ mẹ mộng cái gì? Bà Tu kinh hoàng ngồi tựa lưng vào vách tường, Với tay lấy cái vạt áo tang Mà thấm nước mắt, Sụt sùi nhìn anh Lập. Lập ơi, Tao, Tao hại quá, Tao thấy có người đàn ông từ giữa ao lên, Cứ nhầm thằng cu bảo mà đánh, Ôi Trời ơi, nó đánh ác lắm, Đánh khổ thân thằng bé lắm, Trời ơi, Anh nhập nghe xong, co mày đăm chiêu suy nghĩ. Anh nghĩ là trong đất nhà mình có mộ phần nằm lẫn. Nhà anh khai hoang xây đè lên nhà người ta. Cho nên người ta trách mà buông ra hình phạt lên con trai anh. Bà Tu lại nghẹn ngào. Trước này mấy hôm, giáp ngày bố mày mất. Đêm nào tao cũng mơ thấy như vậy đấy. Lập ơi như thế này thì tao hại lắm Lập ạ. Một bà trong họ nhà bà Tu vừa bưng bát mến gà vào đến cửa phòng, nghe được câu chuyện của hai mẹ con. Bà này vội vàng đặt bát miếng xuống bàn bên cạnh. Hai mắt mở to, ngồi hỏi dồn thật là cô Tu? Thế có thật thế không? Nếu mà thật thì xong công việc của ông chủ, là phải xem thầy ngay đấy. Chứ bà để lâu mang họa đó chứ trả đùa đâu. Anh Lập ngồi mân mê cái gậy tre, nhìn mẹ rồi lại nhìn bà cô, dạ vâng, thế để mai đưa bố cháu ra đồng xong, gia đình có đón thầy qua bốc lại bát hương có khi chấn chạch lại của. cả ba còn đang nói chuyện thì ngoài sân vang lên tiếng hô thất thanh, tiếng nói chuyện xôn xao. anh lập nghe loáng thoáng có nhắc đến tên mình, rồi cô hải cô hải thế gì? anh giật mình, ném cây gậy ra góc nhà, lao ra ngoài hên. ngoài sân bây giờ điện đón người ta đã bật sáng trưng. Ở trước cửa phòng anh Có mấy người đang xuống lại Bế thóc vợ anh lên Vừa thấy anh Lập Một ông già trong họ Quần vẫn còn sắn đến bẹn nhành nhành, Ra xem vợ mày làm sao đi Ôi dồi ôi khổ Đêm hôm đi đứng kiểu gì mà ngã lăn quay ra sân Tào sang ao nhà mày búc nước Về rửa giấy bên kia Trời tôi vấp phải nó no, tí nữa thì ngã gãy cả cổ Anh Lập nghe xong Mặt tái mét Run dày chạy đến Đỡ vợ vào phòng và trong phòng bật điện kiểm tra một lượt, thì mới tá hỏa, khi thấy máu đã chảy kín hai bắp chân của cô Hải. Bây giờ cả đám mới chi hô, chết rồi, ngã làm sao thế này, động thai thì chết, mau lên, gọi xe đưa nó lên viện mau lên. Bà Tu ở bên buồng, biết tin cũng lao ra gạo khóc, trách móc con trâu dâu, đi đứng bất cẩn. Cả nhà đám giữa đêm, loạn như mớ bồng bông, Anh Lập móc máy gọi ngay cho bố mẹ vợ vào viện chăm vợ hộ. Còn bản thân đưa vợ đến viện lo cho ăn chỗ nghỉ xong xôi. Ngậm ngồi nhảy xe quay về nhà để làm tròn chữ hiếu. Sáng ngày hôm sau 7 giờ kém. Người ta di quan của ông chủ ra sân, bà con tròm xóm vây quanh đông nghẹt, nhìn anh Lập tội nghiệp, tóc rủ như cái tổ quả, đứng chống gậy bên bàn vong, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Bà Tu cùng đám con cháu họ hàng ngồi bệt ra tất, ở bên cạnh áo quan mà nức nở. Gã trưởng thôn đang ê à, diễn trình tiểu sử lúc sinh thời của ông chủ. Ngoài cổng, các xe tăng rồng phượng đang quấn quanh, chờ sẵn. Trong sân người ta ghé tay nhau. Nghe nói vợ lộc, đêm qua ngã đấy, chả biết có động thai không. Khổ, nhà này vẫn đen đến, cản không được. Hết thằng cháu dặt dẻo, giờ lại đến ông. Độ 10 giờ sáng, sau khi tiễn đưa ông chủ ra đồng, nằm nghe giấy kêu mồ yên mà đẹp. Ở sân khách hứa dự cổ bàn cũng ra về gần hết. Ở trong nhà, ông thầy độ ngoài sáu mươi, được cho là cao tay, mặc bộ đồ nâu gỗ, đầu cắt tóc như là úp cái nêu đất. Đang ngồi trước ban thờ, mà rề mồm khấn vái, lâu lâu đảo mắt quát nạt con cháu. về cái bàn giấc kia, Kìa! Mầm lễ kìa kìa! Để thế thì ai chứng cho nhà chúng mày Này, này, này! Cái con mụ kia. Mày bị điên à, hả? Mẹ, bố tổ xưa mày ngồi dạng háng ở mâm sát mâm lễ thế kia, thì mày bảo là các cụ ăn bẹn mày à. Chết thật, bán bộ quá, bán bổ quá. Này có khi còn chết nữa chứ chữa xong rồi, Ở đây là bố láo quá, bố láo thật đấy. Thế ông nói như thế mày còn không khép cái háng mày lại à? Trịnh đốn nhố nhăng, bắt bẻ lung tung xong, lão quay ra chắp tay nhìn lên ban thờ, nhà ông chủ, nơi có cây đèn dầu, Đang leo lét khói nhang à, Con là Mua Đà Lạt à, à, Đà Phật. Con là Mua Đà Lạt Con lại chiến phương trời à, à Một vạn hai phương đất à, Hôm nay con Đại Pháp Sư à, Biệt danh à, à, à Thích à, à, à, à, Có cây mầm lệ Nhám chủ những người còn lại Ngồi vây quanh Nghe thầy xưng hô như thế Mà xích nữa bỏ lăn bỏ tải ra Mà cười Mẹ bố tiên sư Cũng cái quái gì thế này? Một hồi sau khi xin lễ, Lão cho luôn hai đồng đài vào cái bát úp ở trên đĩa. Người ta thì tung đồng đài âm dương, Đằng này Lão úp vào cứ như là sóc cờ bạc. Một lát sau, Lão ném cái bát, Thò tay bới bới đồng đài, Đoạn dậu mọ ngâm nga. Đấy rồi, xong rồi nha. Đấy, Cắt vòng luôn, không cho về nhà để quấy quả con cháu nha. Đấy, bây giờ, thế anh trưởng Nam đâu? Dán cái bùa này lên cửa. Vừa nói láo vừa lôi từ trong người ra lá bùa đỏ chót, vẽ nhìn nhằng chữ nho, trông cứ như là chữ hệ ở bên tàu. Anh nhập đón cái lá bùa, khập khả khập khiến chạy ra sân, vớ lấy cây ghế. Trèo lên dán y lời thầy. Lão thầy đứng chắp tay sau đít. Hài lòng gật gù Ngồi nán lại uống nước chấm gió thêm vài câu. Lão ôm luôn hai triệu. Cùng với đĩa xôi nửa con gà luộc. Rồi cáo tử ra chủ. Chờ lão thầy đi xong. Anh Lập mới tỏi bỏ tăng phục. Nhờ mấy người họ hàng thân thiết. No lốt công việc. Còn mình chạy sang nhà hàng xóm. Lấy cái xe máy. Chạy vào viện cùng vợ. Nhìn bóng lưng của anh siêu siêu vẹo vẹo, đi giờ ánh nắng chưa mà người ta lắc đầu than thở. Đấy, khổ thân thằng lập thế, một vài nó gánh vác từ cha đến con. Trừ nó mà ốm ra đây, không biết là ai lo cho cái nhà này nữa. Ba tuần sau ngày ông chủ mất, vợ chồng anh Lập chết nửa người khi hay tin cái thai không giữ được. Hai vợ chồng chán nạp, bỏ cả cơm nước, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, chẳng tha thiết hứng thú gì đến làm ăn. Thằng cô bảo thì cứ mười hai giờ trưa, đứng bóng, mười hôm như một, đến giờ ấy là ngã lăn quay ra, tay chân co cốc, mắt. Trận chừng sồi cả bọt mép mồm cứ mấp máy mà van xin mỗi một lần như vậy thì ba người lớn trong nhà kinh hãi đến tột độ bà tu bấu chặt lấy tay con lập ơi lập mày mày xem con mày làm sao chứ chứ thế này thằng bé nó chết mất còn ơi mày không thương con mày à con anh lập nhìn vợ tái mặt ở một bên cô hải cũng ngỏ ý cho con đi viện để bác sĩ thăm khám Nhưng anh lập gạt đi ngay, bởi vì từ lúc lọt lòng cho đến giờ, cho đến khi thằng cô bảo một tuổi, anh chị cũng đã chạy chữa khắp nơi, bác sĩ viện nào cũng bảo đây là dị tật bẩm sinh, còn mang đến viện làm gì, ném tiền qua cửa sổ. Cứ như vậy, một nhà ba người chỉ biết dương mắt nhìn thằng bé, bị hành hạ hết ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cả người xanh sao chỉ còn da, bọc xương, hai mắt chố ra. Hàm răng như muốn chìa ra khỏi đôi môi bầm tiếng. Cho đến một hôm, anh quyết định đón thầy về giải quyết. Lạ một điều là bao nhiêu thầy ai cũng chỉ phán là đất có vong quấy phá. Các thầy lên đàn làm lễ chấn chạch song xuôi. Yên ổn được một thời gian thì lại đâu vào đấy. Dần dà tất cả lại bẻ lái. Nghĩ là do bệnh của thằng cô bảo. Ngày một trở nặng, đâm ra hoang tưởng hay nói vu vơ khi phát bệnh. Một buổi chiều, bây giờ đám người cậu tẩy đang bèo dạt mây trôi ở đất Vinh. Lão đồng nhắm trúng cây mít cổ thụ, thế nhưng gia chủ thông báo là cây mít ấy có vong, không dám phá. Lão đồng cười tre tre, đập bàn đánh rầm một cái, chỉ tay thẳng ra vườn, chỗ đám cậu tẩy đang vây quanh giòm ngó cây mít. Thế chỗ tại là có bán không? Hả? Chú có nhìn thấy không? Kia kìa à? Tẩy Dạ à, Tẩy Tẩy, tẩy Dạ vâng cháu cháu nhà nó đi học Cấp 3 nó viết bút bi Thế cần gì tẩy Không Đang đứng ở ngoài kia kìa Tẩy Tẩy mặt sắt Dân chơi đất cảng <cười> Chuyên xử lý việc âm đã ở đây Thì sợ gì Bán thì báo giá tôi cho người hạ luôn trong một nốt nhạc Quý trí chưa Vợ chồng gia chủ độ tuổi trung niên, nhìn theo hướng tay của lão đồng, thấy là một người độ ngoài ba mươi, có khi cũng ngót bốn mươi, đầu cắt cao trắng, trông đẹp trai, nghiêm nghị chắp tay sau đít, nhìn cây mít nhà mình đâm đâm. Bên cạnh là một lão già, tóc búi củ tỏi, mặc áo rồng rắn rết quấn quanh. Một bên nữa là một thằng cao to, da ngăm đen, trên mặt có cái sẹo dài vắt ngang. Trông cứ như là đường cao tốc. Bà vợ lên tiếng. Dạ, kia bác, bác, bác bảo mấy người kia là thầy á. Chứ mà em nhìn trông cứ như là cánh buôn đồng nát ấy ạ. Lão đồng mặt nhăn nhó. Mẹ tiên sư, dám khinh các bố à? Lão thò tay vào túi, lôi ra bao thuốc Vina, rút một điếu gắn lên mõm, châm nửa dít sâu một hơi, phả khói mồ mịt vào mặt vợ chồng ra chủ sau đó quay ra, cậu ơi, vợ tôi, nơ mơ, bà đây ta bảo này, ở trong buồng truyền ra âm thanh rên rỉ của một người con gái, tựa hồ như đang đau khổ lắm. bà chủ nhà vội vàng chạy vào, đây, đây, mẹ, mẹ đây, mẹ đây. chờ cho vợ mình mở cửa vào buồng, ông chủ nhà mới nhăn nhó nhìn đám cậu tẩy, rồi cũng lững thững đi vào ngồi xuống. bây giờ chủ nhà rót nước. Lần lượt đẩy ra trước mặt mọi người. Chả dám giấu gì. Các bác, tôi cũng muốn bán cái mít đấy lắm. Nó làm trành ảnh đấy chắn lối đi. Khổ nỗi, không bán được. Các cụ đồn ở đấy là có con tinh. Nó ngự bao đời nay. Thời các cụ thân sinh ra tôi, có ông trèo lên đấy. Nó dạy cho ngã học cả máu mà chết đấy. Thôi thì, tôi khuyên thật các bác không mua nổi đâu. Ông đồng đầu vuốt trò mào nhọn hoắt, ngồi xổm ở trên ghế, phì phèo điếu thuốc, nghe xong thì lắc lắc, thò tay dập dập thuốc, liếc sang bên cậu. Cậu tẩy mỉm cười khẽ gật gật. Lão đồng lập tức móc luôn 10 triệu ném lên bàn. "Đây, 10 triệu, bán không? Mày chỉ cần gật đầu một cái là được, còn lại chúng ông khắc lo." "Ok Trư à." Thấy gia chủ tái mặt. Lão nghĩ, mẹ kiếp, dân Hải Phòng này làm ăn sòng phẳng thế. Nói ừ. là xuống tiền ngay. Đúng là Hải Phòng không có lòng vòng. Lời đồn cấm có sai. Lão toàn từ chối nhận tiền. Thì cậu tẩy bây giờ mới nhấp một ngụm nước chè, Thò tay đẩy cọc tiền về phía gia chủ. Mà nhẹ giọng, Bác cứ cầm lấy. Nếu như cái mít này là gì đấy rất quan trọng với gia đình. Liên quan đến nhiều kỷ niệm chẳng hạn ấy. Gia đình không bán thì Chúng cháu cũng không ép Còn nếu như muốn bán Mà vững vào phần âm Thì cứ để cho cháu lo Bác cứ yên tâm nhé Chủ nhà nghe xong Mắt chớp chớp nhìn cậu Như không dám tin vào tai mình Vừa nghe Ông trồm người lên dí sát mặt mình vào mặt cậu Cái, cái gì Thầy Thầy làm được à? Lão đồng thấy câu hỏi ngây ngô của gia chủ, nhìn sang lâm sẹo và muôn phọt, bày ra bộ mặt tự đắc, cười rẽ lên. Gia chủ giật mình quay sang nhìn bang già, cứ như là yêu tinh trong tây du ký. Lão đồng vỗ vai cậu hãnh diện. Đã bảo rồi. Anh em Hải Phòng không bao giờ chém gió, Nhớ Làm là làm. Đây này, đây là cậu tẩy, biệt danh là tẩy mặt sắt ngày xưa còn có họ với báo thành thiên đây, không gì là không làm được nhá, trừ việc lấy vợ. <cười> cậu nhẹ. lão nói xong lại quay sang nhìn thầy trò nhà lâm sẹo, cứ như khoe chiến công. cậu tẩy nghe đồng già sỏ xiên thì ngượng đỏ cả mặt. cậu toàn đứng lên túm cổ lão đồng ném ra sân, thì gia chủ cắt lời. ấy, ấy nếu nếu mà làm được thì gia đình gia đình tôi bán, tức bác cảm kết chứ. Không chờ lão đồng lên tiếng đánh bóng tên tuổi. Môn phọt vốt vút cái dâu dê. Hỏi ít thôi. Bán thì bảo việc. Hỏi nhiều. Mất uy tiên. Cậu nghe. Cậu tẩy nhìn ra chủ đâm đăm khẽ mỉm cười. Sau đó bảo ra chủ đi mua bó hương, túi bổng ngô, gói bánh, cân hoa quả. Mang về đây cậu làm lễ. Chủ nhà nghe xong vâng vâng dạ dạ vổ lấy cọc tiền ở trên bàn, nhét vào người co giò chạy đi còn nhanh hơn cả ma đuổi. Chờ cho chủ nhà đi rồi, đám lão đồng cùng với thầy trò nhà lâm sẹo chạy ra vườn, vừa đi vòng quanh cây mít, vừa đánh giá một vòng. Lão đồng gật gù lên hồi, ra chiều hài lòng lắm. Ở trong nhà, vợ chủ nhà hé cửa đi ra, thấy cậu Tẩy ngồi đến một mình, tiến lại ngồi xuống đối diện châm trà. Cậu Tẩy nhìn người đàn bà một hồi, rồi cất tiếng hỏi, Trong nhà có người ốm hay sao? Mà cậu vừa dứt lời thì bà chủ ôm mặt khóc dưng dứt. Dạ vâng, con gái tôi năm nay 19 tuổi. Khổ thân, cháu nó bị ôm thư tủy bác hả? Cậu tẩy nghe đến đây thì trợn cả mắt. Một hồi cậu khẽ thở dài. Với lấy chén nước trẻ nhất một ngụm, toàn phân ưu vài câu, thì bà chủ lại tiếp. Cháu nó mới phát bệnh, một tháng này thôi, khổ thân con bé. Ngày trước nó học đại học ở trên Hà Nội. Từ đợt, trời leo lên cây mít, hai cái dái mít để không may, trượt chân bị ngã. Từ ấy toàn thân đau nhức. Gia đình có cho đi bệnh viện người ta chẩn đoán là cháu nó bị ung thư khổ <cười> nhạt tôi quá. Tạo tay nhiều người đàn bà khắc khổ, ngập ngồi không biết nên nói sao cho vừa. Ông vườn Lão đồng mấy giờ sau một hồi tham quan xung quanh, lão tím để cho cây mít ngẩng đầu nhìn cảnh lá xung xuy mà chép miệng. <cười> năm ơi, năm, mày có sợ mà không? Không sợ thì lên ông vặt mấy quả dái bít xuống anh cho mình chấm mũi ăn. <cười> Nhanh lên! Lâm sẹo đang bấu tay thầy môn phọt, nghe đồng già xôi trèo cây hái quả, thì giật mình xua xua, chứ chả may mà leo đến đấy, con ma nó dậy ngã thì bỏ bà. Thầy muôn phọt nhìn mấy quả dái mít, mà nốt nước bọt, quay sang bảo lão đồng, mày chèo đi, thằng Lâm nó nhát chết bỏ mẹ, có tao ở đây rồi, trèo lên đi, có gì tao lo, sợ gì? Lão đồng nghe muôn phọt cổ vũ, Thì hưng phấn, Lão chạy lại gốc cây, Co chân đá bổm bộc mấy cái vào thân cây, Áp tai nghe ngóng cái mà mẹ gì không biết, Một hồi sau, Lão quay lại nhìn lâm sẹo Cười phe phe, <cười> Mẹ thằng sẹo nhắn gan, Xem bố mày thể hiện đi nào, Kém, Thành niên mà chả thay đồ Đó thua, Nói xong lão tháo giày, Quần sắn đến bẹn, Khoe ra cặp đùi cổ thụ xương sầu, Mà co giỏ đu lên Lầm sẹo đứng dưới Nhốt nước bọt Đồng ư Cẩn cẩn thận nhá Không thì Không thì ngã bỏ mẹ đồng ơi Đồng già co chân leo lên thoăn thoát Đứng trên cái chạc cây Cách mặt đất độ 2 mét Ngó nghiêng tìm quả non Môn phọt ở dưới gốc tiến lên đến gần thân cây cười gian Rồi kéo khóa quần Móc súng ra xả đạn xè xè vào gốc cây Đúng lúc này Lão đồng từ trên cây đảo mắt qua bờ ao tù bụi chuối vây quanh, láo giật mình khi thấy ở ngay bên rìa bờ ao có thằng cu trai trai bò từ dưới nước lên. ôi rồi cái đéo gì kìa? toàn thân của thằng bé trắng bệch cứ như phết hồ, hố mắt đen xỉ xỉ. nó bò lên trên bờ từ từ đi đến chỗ cả đám. ôi ôi ôi ôi phật phật ô năm năm o Mày xem ở dưới kia có thằng nào chui từ giá ao lên kìa! Ôi dồi ôi! Thế thằng này không giết à! Muôn phọt vào lâm sẹo, quay sang đảo mắt nhìn ra bờ ao. Chỉ thấy trống trơn, gió hiu hiu thổi mấy tàu lá chuối. Làm gì có ai đâu! Mày hoa mắt à? Nhanh lên mang xuống đi tao xem nào! Thèm gió hết cả dãi đây này! Lão đồng vặt một quả ném xuống vườn. Muôn phọt mê mẩn chạy lại, thò tay nhặt. Mồm chửi lâm sẹo, không ra phủ. Chỉ thấy lâm sẹo đứng im không đáp, cả người bỗng dưng nghiêng ngả. À, lâm, mày làm sao đây? Nhặt hộ tao xem nào. Bất giác, lâm sẹo khóc giống lên, nhảy vào sách cổ thầy môn phật mà vả tới tấp. Thầy môn phật không kịp đề phòng, liên tục ăn mười mấy nải phật thổ của lâm sẹo, đến vẹo cả mồm, lăn ra đất. Ừ, ừ, lâm... Mày, mày điên à, mày điên đó Lâm, Lâm ơi, ôi đừng có đánh nữa là mày. Lâm Sẹo bây giờ chẳng hiểu làm sao cứ như con thú, cứ thế mà vồ lấy thầy mình mà cào mà xé, mồm gầm lên. Mày đánh vào nhà tao, tao giết mày. Mày đánh vào nhà tao, mày đánh vào nhà tao. Lão đồng toan leo xuống, nhận ra là Lâm Sẹo bị ma nhập, đang hành hung sư phụ mình vội vàng co chân leo lên cao hơn ngồi ở trên ấy mà gào xuống c cậu ơi cậu ơi ở, ở ngoài đây có ma có quỷ cậu ơi họ họ dã họ dã sau sau mới chào cậu <cười> chết mẹ rồi cậu tẩy đang ngồi trong nhà nghe tiếng lão đồng giả kêu cho chó ngoài kia lao ra sân Thì thấy đằng sau lưng lâm sẹo có thằng thanh niên trai trai Đang áp sát người mà không chế Cậu vội quát lên Ở mày mẹ mày to gan giữa ban ngày ban mặt mà dám gọi đòn với bố mày à Dứt lời Cậu co giò chạy thẳng ra vườn Tung người lên Xông phi cho lâm sẹo một đạp. Lâm sẹo không để ý Chúng đòn ngã lan ra đất Thế nhưng nhanh chóng nó bật dậy cứ như là khúc gỗ Đôi mắt gồm gồm nhìn cậu tẩy và muôn phọt Môn phọt lồm cồm bò dậy Quần áo bê bết đất cát Nhìn lâm sẹo À à mẹ thằng này Mẹ thằng này họa nhà tôm cứt lộn lên đầu rồi À mày mày đánh lén cả thầy à Mẹ mày rất câu Lão quay người lao vào hè của gia chủ Lục trong ba lô lôi luôn ra sợi dây cháo Đầy uy lực Hùng hổ xông ra vườn bao vây lâm sẹo Lâm sẹo đảo mắt Nhìn cậu thầy Cậu thầy nghiêm mặt Người cười cái gì Mày cười cái gì Tao hỏi mày cười cái gì Môn Phọt cũng bây giờ vận phép Đã nhìn ra cái vong bám trên người lâm sẹo Là cái vong chết đuối Lão gần giọng, À mày là vong chết trôi à Mày hả mày Mày à mày Mày tiếp theo của ông Nói xong lão nhún người nhảy vung lên Vụt cái dây đánh đét một cái vào người lâm sẹo Chỉ thấy lâm sẹo ngã lăn quay ra đất Cậu tẩy thấy một vẹt trắng Bắn ngược lên trên cây Cậu ngẩn mặt nhìn theo thì giật mình Thấy lão đồng già đang đánh đu trên chạc cây Dốc đầu xuống đất Hai chân quặp vào cành cây cho khỏi bị rơi Mở mắt nhìn chừng chừng, Ôi trời ơi Ông đồng ông, ông làm cái đéo gì trên đây đấy Lâm sẹo vừa được thầy vả cho ba vả Giật mình tỉnh dậy Chạy đến nét đằng sau lưng cậu Cậu ơi Cô cố mà Môn phọt mặt vẫn còn đau sát Vì bị lâm sẹo nó đánh Co giỏ đá cho lâm sẹo một cái Giữ giữ sợi dây vào mặt lâm sẹo mà chờ. Bây giờ cậu phải nhìn thấy lão đồng ở trên cây Còn đang chưa biết xử lý làm sao Chả may mà con vong nó thoát ra bây giờ Đồng già có mà ngã vỡ mặt Đúng lúc gia chủ đi mua lễ về Vừa vào đến sân ném xe ra Thì vợ ông từ ngoài vườn chạy vào Ông ơi, ông ơi Các, các chú ấy bị ma nhập rồi Làm sao bây giờ ông ơi ôi, ôi tôi hãi lắm Mẹ đánh đu như con đời ơi ngoài kia kìa Gia chủ vừa nghe vợ nói thế Thì vội vàng chạy ra vườn Tậu tẩy vừa nhìn thấy đống đổ lễ trên tay gia chủ Thì quát Nhanh lên chuẩn bị hương đèn cho tôi Bày lễ ra Gia chủ quánh quán Đi chuẩn bị bàn cúng. Một lát sau bàn cúng đồ lễ được bày ra ngay gốc mít. Cậu Tẩy ngẩng đầu nhìn thấy lão đồng vẫn cứ đánh đu trồng ngược người, Giết phè phè. Cậu Tẩy liền xuống giọng, à, à, đây đây, đây à, đồ lễ đây. Hôm nay là định cũng định bày lễ để để để cúng ngài. À, chúng con là người trần mắt thịt, mong ngài bỏ quá cho." mời ngài điều khiển thân xác kẻ nọ xuống mà hưởng lễ ạ. Mùi nhang khói tỏa ra, gió khẽ đùa đưa trong khu vườn, cành cây cứ rung rinh. Cậu Tẩy xua đám người lùi ra xa chờ đợi, điệu bộ cung kính lắm. Cậu hé mắt nhìn lão đồng. Lão bắt đầu từ từ bò xuống. Ấy thế nào mà lão trông cứ như là con thần lằn, lạch bạch lạch bạch bò xuống hít cái bản lễ hít lấy hít đè rồi bất chợt lăn quay ra cậu hô lên màu lên lôi ông đồng về đây để nó thoát xác nó hưởng lễ nhanh lên chỉ chờ có như vậy lâm sẹo và môn phọt nhanh như cắt lao ra sách cổ lão đồng mấy người loang loáng lôi tụt vào trong sân Môn phọt nhìn con vong đang bay lơ lửng hai mắt nhắm nghiền mà hít nhang khói, trông cứ như kiểu là chúng nó đang chơi đồ. Mau lên, mau lên, cậu tẩy liền lên tiếng thúc dục Đúng lúc này, cậu vung chân một cái, thầy môn phật cũng sông phi một phát. Này thì mày hít mãi à mày này. Bản lễ đổ ập ra đất, cái vòng đang hít. Bị gián đoạn Quán khí bùng lên Đôi mắt trợn trừng nhìn môn Phọt Toàn thân của nó mọc ra vô số những cái vảy Trông cứ như là vảy cá Nó từ từ hạ người xuống Đứng đối diện với môn Phọt Mà nhe nanh múa vốt Cậu Tẩy nhìn ra thì hô lên Tất cả chạy về sân Ông Phọt chạy vào nhà cho tôi Mau lên Mau lên Thầy môn phọt nghe thế vậy, lập tức xoay người như bay chạy vào nhà. Vong thấy môn phọt bỏ chạy thì tan biến thành đám khói, bám sát đằng sau lưng. Cậu tẩy thấy môn phọt đã vào đến nơi, cậu móc bùa dán lên cửa, miệng niệm chú ngữ, phong bế cả căn nhà không cho vong chạy thoát. Bây giờ cậu mới quay ra sân. Tất cả ở yên ngoài đấy, bao giờ tôi bảo vào thì vào. Vào đây ạ, vong nó nhập cho đừng có trêu. kêu, kêu đám đồng giả rụt cổ lại như con rùa sợ hãi lão ngồi bệt ra sân nhìn thấy vợ chồng chủ nhà đang chém gió phần phật lâm sẹo lâu lâu che mồm cười thích thú tự nhiên lão đưa tay lên ngửi ngửi ở trên mũi é nhưng nhéo nào lại có cái mùi khai khai ghê thế nhỉ mùi gì trông như là mùi nước đái thầy muôn phọt ở bên Nín bụng không dám cười, à, à, chắc là mày bỏ ở vườn, mày, mày bỏ mà cướp gà đấy. Không, mày đúng là cái mùi nước đáy mày, tao nhầm làm sao được? Làm gì có nước đáy ở đâu ra mày? Lúc này, ở bên trong nhà, cậu Tẩy mở toang hết cửa sổ, anh nắng chiếu vào, môn phọt vận phép lên mà nhìn, chỉ thấy ở ngoài cửa có một tấm rèm trong suốt. Lâu lâu, lóe lên ánh lập lè. Cậu Tẩy bước vào nhìn quanh một vòng, mà cười gần. Rồi, chuyến này thì mày bỏ mẹ với tao rồi. Mày chui ra đây tao xem nào. Môn Phỏ tay lăm lăm sợi dây cháo, tiến lên biểu môi, nhìn cậu Tẩy, hất hàm ra cái tivi to đùng của gia chủ. Chui vào kia. Rồi, bây giờ làm thế nào? Cậu Tẩy nghe xong ngất ngây nhìn Môn phọt cậu tiến lên gõ khó vào cái tivi vài cái, quả thật là ở bên trong ấy âm khí đang bốc lên nồng nặng, làm cho cậu nhìn thấy cũng rùng hết cả mình. Mẹ, bố tiên sư, chưa bao giờ cậu thấy con nào mà nó gây đến thế. Cậu khịt khịt mũi, quay người ra hè, vẫy vẫy chủ nhà. Vong nó trốn vào trong đây rồi, thì bây giờ thế nào? Gia chủ nghe thấy Vong bảo trốn vào trong tivi. Thì ngây người, lão nghèo cổ sang một bên, dòm dòm cái tivi nhà mình, mà méo máu. Ơ, là, làm, làm thế nào? Con, con làm sao biết ở thầy? Thầy xem có cách nào khác, mà, mà vẫn bắt được vong không hả thầy? Cậu tẩy nghe chủ nhà này chảy cối, thì chán nạn, xua đuổi lão đi. Lão ra ngoài sân kể lại cho đám, lão đồng nghe. Lâm sẹo vuốt vuốt mồm, nhìn mấy cái bình xịt cây cảnh. Nằm trọng trơ Bên trong vẫn còn nước Lão tiến lên vổ lấy cái bình Lắc lắc Không nói không rằng Chạy vào trong nhà Thấy cậu với môn phọt đang lay hoay trước cái tivi Đang không biết phải làm sao Lão môn phọt Thì phẫn nộ trời Mẹ mày, mày Mày đi Theo ám ông vào trong này Là mày biết các bố là hàng chất lượng cao À mày trốn phải không Mày ra đây Mày có giỏi mày ra đây Lão thỏ tay vỗ cái tivi bom bóp, chủ nhà ở ngoài sân, nghẹn cổ xót của mà không biết phải làm gì. Ngoài này, lỡ bị lão đồng dọa cho, đến đái cả ra quần. Lâm sẹo mang cái bình nước vào, nhìn cậu tẩy. Rút, rút rút, rút rút phích cắm điện ra cho con. Con có cách cậu ơi, cậu cứ rút phích cắm điện ra. Thầy môn phọt vô thức vồ lấy cổ điện rút phích cắm. Đúng lúc lâm sẹo hùng hổ chạy vào, bơm bơm cái bình nước, phun phè phè ra đằng sau cái tivi, cho đến khi nó ướt sũng Bây giờ cắm điện vào. <cười> Giật chết cụ con ma. <cười> Tin con đi, cứ làm đi. Cậu thầy môn phọt nghe xong thì trợn mắt há mồm. Bất giác nhớ đến vụ, lâm sẹo rong điện dĩ ma ở trong cái ao bên hải dương. Thầy môn phọt nếu máu. là mời mày, mày, mày nghịch ngu thế. Đổ nước vào đây thì cháy mẹ TV nhà người ta rồi. Tí nữa lại lấy cái gì mà đèn. Dứt câu, lão sách cổ lâm sẹo ném ra ngoài sân. Mồm chửi thằng lâm ốc lợn. Hai người bắt đầu vòng vòng quanh cái TV đã được tháo ra, đặt ở dưới sàn nhà. Một lát sau, cậu tẩy móc bùa lầm bầm, nhét vào cái khe thông gió ở đằng sau TV. Chỉ thấy trong đấy chuyển ra âm thanh kêu tre tre. Muôn phọt thích thú cười cười. Để tăng thêm sức mạnh của bùa, Lão đóng luôn phích điện Cậu tẩy đang lò dò bò ra đất Nheo mắt dòm cái tivi Giật mình khi thấy Trong tivi lóe lên luồng điện Chói mắt Rồi sau đó mùi dây điện cháy khét lèn lèn Mùn phọt há hốc mồm ô, ô, bỏ, bỏ mẹ rồi Cậu ơi Cháy cháy mẹ tivi nhà người ta thật rồi Cậu tẩy bò lùi ra đúng lúc ấy có một vệt sáng lao nhanh như chớp muốn bỏ chạy ra ngoài nó đâm sầm vào cái vào tấm màng vô hình phép của cậu ngã lộn cổ ra trước mặt môn phọt môn phọt đang mếu máu bỗng ré lên cười tung dây phép vụt đánh bốp một cái dây chảo của lão ám một màu đen xì xì lão quát lên à con này thân xác của nó không còn là quỷ yêu bình thường nữa cậu ơi nó hóa hung rồi trước mắt của hai người bấy giờ Mới hiện ra một vật đen xì xì. Toàn thân vảy cá lấp lánh. Cậu vừa nhìn cũng giật mình. Hùng hùng cái gì? Thần xác không còn là vong bình thường thôi. Đánh bỏ mẹ nó đi. Rứt câu, hai người song lên. Muôn phọt vung dây chảo vụt vèo vèo. Có nhát thì bột chúng, Có nhát loay hoay thế nào vụt mẹ cả vào mặt cái tivi. Hiện lên mấy vết rúng gió. Cậu tẩy đằng sau lưng trộm tay như cái mỏ gà. Mà điểm điểm lên không trung. Đám lão đồng già ở bên ngoài, vịn vai gia chủ, chố mắt nhìn vào trong, không biết là cậu ấy Phọt già, đang tập dưỡng sinh hay cái gì. Trong mắt hai người bây giờ ở trong nhà, con quỷ nhảy như khỉ, hết nhảy lên vách, rồi bấu lên ban thờ, nhe nanh, dương mắt hăm dọa cả hai. Môn Phọt lúc ấy, thấy nóm đậu lên trên cái lọ lục bình, kề ngay ngắn trên ban thờ, toàn vùng dây vột cho một đòn, Thế nhưng, lão khựng ngại, lão sợ, mình ném chuột vỡ đồ. Cậu tầy chỉ thẳng lên mà quát. Mày xuống ngay đây cho tao, mày xuống ngay đây cho tao. Nhanh đi, hôm nay mày chết mãi ở bài với tao bây giờ, xuống đây. Còn vòng lúc đấy, đang đánh đu trên cảnh hoa giả. Hiện hình ra, chân tay bé đẹp, móng vuốt sắc như dao. Mặt của nó trông như là mặt rơi, tai thì nhọn như tai chuột. Thẻ ra thột vào Cái lưỡi thì như lưỡi rắn Toàn thân bốc khói đen nguồn ngụt. Nghe thấy cậu bảo Nó lên trọn mắt Tao đã sống 40 kiếp rồi Mày làm gì được tao Mày làm gì được tao Cậu tẩy và muôn phọt nghe xong nhìn nhau muôn phọt lúng tống thu dây Mẹ bố nhân sư Chuyến này là gặp hàng khổng rồi ấy thế mà cậu tẩy lại cười gian, à bốn mươi kiếp cơ, mới có bốn mươi kiếp mày đã oai à, hả? mày nghĩ bố mày không làm gì được mày à? nói xong, cậu mắc trong ngực ra một ít bột, trông cứ như là lọ nhũ ống ánh, cậu đổ ra tay, cậu ghé lên trên ban thổi đánh phủ một cái, cứ như là tôn ngộ không làm phép ấy, tài tình lắm. Đám bột bay ra bụi mùa mịt Con vong đang đánh đu Dính phải bột này Cả người nóng cứ như là bị đổ dầu Gạo lên tre tre Rồi buông tay ngã đánh ủịch một cái Xuống bàn thờ Lăn lông lốc xuống bàn nước Chỉ thấy cốc chén ở bên ngoài vô duyên vô cớ Bay tán loạn Mùn phọt thấy con vong bị ăn bom Thì cười hình hạch Lão nhanh tay móc ra quận chỉ đỏ Ném một đầu cho cậu Cả hai đồng loạt lao lên áp đảo chỉ một thoáng, con vong đã bị trói vô lại như cái bánh trưng, hai mắt liên tục lập lè, nó đau đến mức há mồm trợn mắt thả ra, thả ra, tao giết chúng mày, thả tao ra! Môn phọt nghe thấy con vong chết đến nơi rồi, mà còn to mồm, lão ứ gan lộn mề móc lá bùa nửa đen nửa đỏ, kẹp tay sông lên xẹ bàn tay gân guốc thưởng cho con vong mấy cái bàn tay mày mày thằng danh con này hả mày giỏi Cậu tẩy đứng bên cạnh can lão ra với lấy cái dây phép của lão nhìn con vong bị trói nằm trọng trơ trên đất hai mắt đỏ ngầu oán khí bốc lên ngổn ngụt cậu gằn giọng mày giỏi mày nằm ở đây rồi mà mày còn phun oán khí mày dương ngoài à hả này thì dương này Cậu vung dây vụt Lên đầu lên gáy Dây của môn phọt Được yểm thần chú Lại được tậu dồn phép gộp chung lại vụt Vụt quả nào thì tuột cả mảng thịt quả đấy Thịt rơi ra Bốc khói đen kinh kịp Sao? Mày bảo bốn mươi kiếp Thì không ai làm gì được mày Thế bây giờ đã làm được chưa? Rất câu Dây cháo lại xé gió vùn vụt lao đến Đánh bay một mảng thịt trên mặt con vong Nó đau đớn nằm lan ra đất dễ đành đạch. Thầy ơi! Thầy ơi! Đau lắm rồi thầy ơi! Môn Phật vẫn còn chưa nguôi giận, lao lên vả cho con Vong mấy cái. Bấy giờ, con Vong van xin không được, thì bắt đầu ngoạc mồm quay ra chửi ra chủ. Này! Tổ sư chúng mày! Mày bởi đâu đến thầy giỏi thế này? Đánh tạo đau đến trên đi sống lại rồi! Ôi, thầy ơi, thầy ơi, đánh nhẹ tôi. Chừng như thế con vong ăn hành đã đủ, cậu mới giơ tay ngăn môn phọt, đang chuẩn bị cốc chén để tiếp tục tra tấn con vong. Cậu tiến lên cuốn quận chỉ đỏ, nhét vào ấm nước. Môn phọt cười cười móc bùa nhét vào đấy, cho đầy nước, úp nắp lên, cho lên ngăng mặt sóc như sóc đĩa. Con vong bị ở bên trong, ngập nước phép, sóc cho lông sòng sọc. Có bùa chấn áp, cho nên nó cũng cảm nhận bị ngộp nước, gào lên tre ché Ôi ơi, đừng, đừng bạ không thở được thầy ơi, thầy ơi! Thầy môn Phật càng nghe thì càng sướng, nhìn cậu tẩy đang chống nạnh gặt gặt đầu. Tiếp tục lắc, lắc cho đến khi mày chết, bạ mày, mày đi. Môn Phật mở nắp, chắt nước ra, đổ ụp cái bã chè ra sàn nhà. Bây giờ mới hiện ra. Là bộ dáng thẳng thanh niên trai trai, trên người bầm dập, nằm úp mặt không cả dám ngẩn lên nhìn hai thầy. <cười> Sao? Mày bảo là vong bốn kiếp, chỉ có thế thôi à? Hả? Hả? Tao đánh cho mày hiện về thân xác thường. Hả? Bây giờ còn láo nữa không? Con vong chắp tay lạy sống cậu tẩy cùng thầy muôn phật. Con xin thầy! Con xin thầy, con không dám lão nữa, con lạy thầy. Bây giờ cậu tẩy nên mở cửa, vẫy tất cả mọi người vào nhà. Vợ chồng gia chủ vào đến nơi, thì sững người nhìn cảnh đổ nát. Hai thầy bắt ma, hay là phá nhà người ta thế này. Cậu tẩy không nói không rằng, bảo tất cả ngồi xuống vây quanh đống bã chè, muôn phọt tay lăm lăm, nhìn lá bùa, rồi nhìn sang con vong. Lão chỉ chỉ, cậu tẩy lôi ra, kéo tay ông đồng, ấn xuống một bên. À, cậu ơi, cái gì này? Cậu, cậu, cậu tẩy cười cười, cậu cậu cái gì? Đoạn cậu đưa tay lên, nhập hồn vào, nhập vào đây. Lão đồng còn đang gân cổ định cãi, thì đột nhiên cả người mềm nhũng ra như sợi bốn, ngã lăn ra đất mồm zen hừ hừ, bây giờ cậu mới khoanh chân. Được chưa? Thế bây giờ tao hỏi mày gì mày trả lời đấy nhá. Mày dối trá nửa câu trước mặt tao á thì mày chết mẹ à mày đấy. Đối với tao chỉ có sống và chết thôi, không có lựa sự lựa chọn thứ ba nhá. Con vòng trong sát của ông đồng đã ăn no hành làm sao dám cãi. Thế bây giờ đã chết lâu chưa? Ông đồng giật giật cái đầu, hé hé mắt lườm gia chủ một cái. Trong lòng đang muốn bốc tạm mồ mả tổ tiên gia chủ lên mặt chửi Đón đầu giờ mới hình thầy chất lượng thế, đánh cho bố mẹ te tua thế này. Chủ nhà nhìn ánh mắt trắng dã của ông đồng mà dùng mình, lui ra đằng sau. Lão đồng bấy giờ mới quay lại nhìn cậu, cười cười nịnh nọt. <cười> Hỏi làm gì không biết. Cậu tẩy trợn mắt, mẹ nó chứ vừa mới thai mà nó đắt lại dở dọng bố láo bố tét. cậu đưa tay chộp lấy thóp của lão đồng, miệng lẩm bẩm thần chú. à, à thế mày nhòn phải không? chỉ thấy cái bóng người đang dính lấy xác của ông đồng, rối đớp đờ đờ, giật như là bị dí tiện. hai con mắt đỏ như là than. À, à, xin thầy, ôi, xin thầy, xin thầy, đừng đừng đánh nữa. bây giờ cậu mới thô tay trợn mắt thế mày nói nhanh mày mà còn lằng nhằng nữa tao gióc thịt mày đấy tao ném mẹ mày vào bạc dầu dưới địa ngục đấy giả lại thầy bây giờ con vòng hé hé mắt nhìn lên bất giác nó dùng mình nó thấy quả nhiên ánh mắt của cậu tẩy bây giờ uy nghiêm lắm từ trên người cậu mơ hồ tỏa ra một phần sáng Làm cho con vong như muốn trói cả mắt Nó cúi đầu ngoan ngoãn